Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Ô, lại cần có bao nhiêu quan hệ, mới từ các thương đoàn nơi đất khách mà lấy được hàng hóa tốt. Linh Lan ngồi trên lầu, nghe người bán hàng rong dưới lầu lôi kéo khách hàng nói đông nọ tây nghe thật vui vẻ. Thật sự là nhân tài nha, nếu đang lúc phân hào của thương hành đoàn gia chiếu tướng quỹ, đói không chừng, đang sẽ xin thiếu gia mời đại thúc dưới lầu vào thương hành. Đáng tiếc, hiện tại thương hành lại không thiếu người. Linh Lan vui vẻ cười, nghe đại bán thúc bán hàng rong dưới lầu, miệng lưỡi lưu loát, thào thào bất tuyệt nổ khoác, không có chú ý tới một nam nhân cao lớn đi vào phòng. Người ở đây cười cái gì? Nghe thanh âm, Linh Lan đột nhiên quay đầu lại. Đối với nghĩa huynh trên danh nghĩa, trên thực tế là thiếu gia, là chủ tử, là lão bản, còn là nam nhân nàng ái mộ. Đoạn lỗi khẽ mỉm cười. Ở trên thường trường lăn lội mấy năm, bây giờ đoàn lỗi đã hoàn toàn làm cho con người khác bỏ đi cảm giác là thế gia công tử, chỉ biết ăn chơi mà không biết làm việc. Trên khuôn mặt Tuấn giật mang theo khí quý phái, lại thêm tự tin cùng kiến nghị, làm cho người ta cảm giác, chững chạc lại thêm sự nhạy bén của thương nhân. Thiếu ra, ngài đã về rồi, kết quả như thế nào? Giao dịch thành công sao? Linh Lan đứng dậy từ bên cửa sổ đi tới bàn trà thay hắn rót ly nước. Không thành đối phương hình như có chuẩn bị mà đến nói ra không ít điều kiện hà khắc ta không có đồng ý đoàn lỗi lắc đầu nói mặc dù ngai miệng nói không thành nhưng bộ dáng giống như đã biết trước kết quả này hình như nắm chắc đối phương sẽ hối hận lại sẽ tìm tới cửa lần nữa linh lan đoán có đúng không linh lan khẽ cười nói chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi đoàn lỗi cười nói nâng chung trà lên uống một hớp cười liếc nàng hỏi cô muốn nói một chút. Ngươi cảm thấy ta đã tính trước được cái gì? Linh Lan khẽ mỉm cười. Bởi vì hiện tại thương hành đoàn gia tiền bạc lương thực đầy đủ, có thể không cần lo lắng. Nhưng thương hành của bọn họ không giống như vậy. Cho dù bọn họ có đầy đủ ngân lượng, nhưng hạn hán trong nước vẫn chưa trừ hết, tình huống hốt loạn. Lấy kinh nghiệm kinh doanh thương hành mấy chục năm của bọn họ, phần lớn khả năng sẽ không mạo hiểm mua thường phẩm tích trữ. Dừng lại, năng kín đáo mỉm cười nói không biết linh lan phân tích có đúng hay không. đoàn lỗi gật đầu cười. cho nên ta mới nói không có chuyện gì có thể gạt ngươi, linh lan. ngươi thật sự rất thông minh, là cô gái thông minh nhất mà ta từng gặp. thiếu gia khen nhầm rồi. không phải là khen nhầm mà lời nói thật. đoàn lỗi lắc đầu nói. thương hành đoàn gia có được cục diện như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ công ngươi. Thiếu gia sao lại nói như vậy Tất cả đều là nhờ ngài và phu nhân Lý hành thủ, trường hành thủ Cùng tất cả mọi người cố gắng Như thế nào lại là công lao của Linh Lan chứ Việc khác không nói Năm ngoái thu mua lương thực là do người chủ trương ai thiếu gia Ngài không phải là đang dễ cật Linh Lan chứ Thu mua lương thực năm ngoái Kết quả lại thành trò cười Thật may là đánh bại đánh bạ Lại gặp phải nhiều năm chưa từng xảy ra tại ương Nếu không hiện tại Linh Lan không còn mặt mũi nhìn ngài Mặc kệ có phải là đánh bậy đánh bại hay không, có được kết quả này ta phải cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi, Linh Lan. Hắn đưa mắt nhìn nàng thật sâu, thân thái nghiêm túc mang theo dịu dàng cùng chuyến trú. Làm khuôn mặt trăng mịn như ngọc, không có chút tỉ vết nổi lên hai dạng mây hồng. Rất là mê người. Làm cho đoàn lỗi trong lúc nhất thời, khó có thể rời ánh mắt đi. Trong phòng một mảng trầm tĩnh tự nhiên, tiếng dao của người bán hàng rong dưới lầu cũng đã đi xa. Khụ. Không biết qua bao lâu, đoàn lỗi bỗng nhiên hồi hồn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự lùng túng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng mang đến cho hắn cảm giác là một tiểu nhà hoàn, tiểu nhà đầu. Như thế nào trong nhẹ mắt liền biến thành xinh đẹp động lòng người, luôn làm cho hắn không tự chủ được mà mềm mẩn, thậm chí yên lặng sinh ra tình cảm. Nếu như nàng vẫn là tỷ nữ của hắn, nếu như nàng không phải thông tuệ hơn người như vậy, Không phải là cánh tay đắc lực của hắn trong công việc kinh doanh thường hành, hắn tất nhiên đã sớm thu nàng là thất thiếp rồi. Đáng tiếc, những năm này trùng đụng làm cho hắn khắc sâu được rằng Linh Lan bất phàm, hiểu rằng nàng cần được tôn trọng, không thể tùy ý đối đãi cùng cật nhà như những cô gái khác. Cho đến một năm, hắn mặc dù sinh ra tình cảm nam nữ đối với nàng, nhưng Linh Lan đối với sự phát triển trong tương lai của thường hành đoàn gia thực sự quá quan trọng một là làm bằng hữu, hai là làm nữ nhân của hắn. hắn tình nguyện lựa chọn người trước, xem nhẹ tình cảm của mình, cũng không muốn vì tư tình của mình mà làm mọi thứ thay đổi. đây là lòng riêng của người phụ trách thường hành như hắn. hiện tại ta muốn đến phủ châu, không biết tốn bao nhiêu thời gian. ta sai lục vũ đưa người về phủ trước được không? hắn mở miệng nói. để lục vũ cùng đi với ngài. đường đường là người phụ trách. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện